Khi đến ngay chỗ đầu dây đó, bạn sẽ thấy được sự thật. À, té ra có một gút thắt ở đây. Bạn mở gút thắt ra và rút được sợi dây dễ dàng. 162. Cát và muối Vì dính mắt những gì người ta kỳ vọng và đặt định từ trước.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 Giỏ sĩ và người ăn trộm Người có tri kiến sai lầm về việc hành thiền cũng giống như một người ăn trộm mướn luật sư cứu anh ta khi bị bắt quả tang, Nhưng sau đó lại tiếp tục tái phạm lần nữa. Hoặc giống như người giỏ sĩ sau khi thượng đài bị nhiều vết thương, chữa trị vết thương xong lại đi đấu giỏ lần nữa và lại mang thương tịch.